chương 311, Tình yêu bùng cháy Khi về đến nhà, đường Nhã Phương không thấy Lục Đình Vĩ. Sau khi hỏi gì ngô, cô mới biết tối qua anh không về. Cô còn đang do dự có nên gọi điện thoại hỏi anh hay không. Nhưng khi bước ra khỏi bồn tắm, vừa nằm trên giường cô đã ngủ thiếp đi ngay sau đó, quên mất việc gọi điện thoại. Chắc do quá mệt mỏi, cô ngủ say đến mức không biết có người nằm xuống bên cạnh. Đường Nhã Phương bị cơn đói đánh thức. Cô từ từ mở mắt ra nhìn trần nhà một lúc, trong đôi mắt lờ mờ vẫn còn có chút buồn ngủ. Khi mắt cô dần có tiêu cự, cô chống tay xuống giường và định ngồi dậy. Đột nhiên, cô cảm thấy có cái gì đè lên yêu mình. Cô giật mình quay đầu lại thì đập vào mắt cô là khuôn mặt tuấn tú đang ngủ say của anh. Cô không khỏi cười thầm. Hóa ra là đình vĩ. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh trên eo mình đặt xuống, sau đó ngồi thẳng lưng tựa vào đầu giường, ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn khuôn mặt anh. Anh chắc hẳn cũng rất mệt Ngủ say đến mức không nhận ra cô đang vuốt ve khuôn mặt anh. Cô nhẹ nhàng đưa tay ra chạm lông mày của anh. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt dọc theo hàng lông mày của anh. Lục đình vĩ mơ mơ mảng màng cảm thấy trên mặt có chút khác thường. Với vẻ cảnh giác anh dưa đưa tay nắm lấy bàn tay đang làm loạn khuôn mặt mình. Hắn mở mắt ra, mí mắt dần dần lộ ra khuôn mặt đáng yêu cùng đôi mắt đang cười của cô. Anh sững sở, sau đó cong môi nói. Em dậy rồi à? Giọng anh hơi khàn vì vừa mới ngủ dậy, nhưng lại rất quyến rũ và gợi cảm lạ thường. Em dậy được một lúc rồi. Cô kéo tay anh ra, sau đó cười xin lỗi. Em xin lỗi, em đánh thức anh rồi. Lục Đình Vĩ nhìn cô hồi lâu, sau đó ngồi dậy, đưa tay xoa lên mấy sợi tóc rối. Không sao, anh ngủ cũng lâu rồi. Lớp rèm cửa dày giúp ngăn bớt ánh nắng bên ngoài, nhưng vẫn nhàn nhạt, nhạt lộ ra vài tia nắng chiếu vào nên trong phòng không đến nỗi tối tăm cho lắm. Khi anh vừa tỉnh dậy, mái tóc đen dối xù, khuôn mặt tuấn tú cùng với đường nét khuôn mặt vẫn còn dấu vết của cơn buồn ngủ nhưng lại quyến rũ gợi cảm chết người. Khiến cô không khỏi việc mất hồn mà nhìn anh. Anh quay đầu lại thấy cô đang nhìn mình một cách ngây ngốc, đôi lông mày anh hơi nhướng lên và lộ ra nụ cười nơi khóe môi. Nhã Phương Nghe thấy anh gọi tên mình, đường nhã phương chớp mắt, ngây người nhìn anh, ngu ngơ hỏi. Sao vậy anh? Nụ cười trên môi lục đình vĩ càng sâu hơn. Không có gì cả. Cùng với lời nói, anh nghiêng người tới gần cô hơn. Đường nhã phương mở to mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai kia đang dần đến gần chỗ mình. Cô vô thức nhắm mắt lại. Cô cảm thấy môi mình dần dần nóng lên. Anh hôn cô. Anh đưa tay ôm chặt eo cô kéo sắt về phía mình. Môi lưỡi hai người không ngừng quấn quýt nhau, nhiệt độ trong phòng càng ngày càng tăng cao, bầu không khí bây giờ càng thêm quyến rũ. Nắng chiều hát lên bể bơi phía sân sau biệt thự, từng cơn gió thoảng qua trên mặt nước khiến từng đợt sóng gợn lăn tăn, lăn tăn. Cứ tưởng rằng các tin tức của thời đại sẽ độc chiếm được vị trí đầu tiên trên các trang mạng nhưng không ngờ chuyện tình cảm của nghiêm ninh lại bùng phát đột ngột. làm nổ tung mọi phương tiện truyền thông và các trang web trong tích tắc. Tuy nhiên, mặc dù lần này tin tức của thời đại không xuất hiện trên hot search nhưng nó vẫn giữ được một vị trí cố định, bởi khi chuyện tình ái của nghiêm ninh bị vỡ lở. Mọi người cũng bất ngờ khi biết được bạn gái tin đồn của anh lại là nhân viên của thời đại. Và hơn nữa, hầu như toàn bộ mọi người ở thành phố Hải Phòng này đều biết đến cô. Chính là Đường Nhã Phương. Cô là người bị phản bội bởi chính vị hôn phu và bị người chị kế âm mưu cướp mất vị hôn phu của chính mình. Đột nhiên. Toàn bộ trong mạng trở nên điên cuồng. Người hâm mộ của Nghiêm Ninh không thể chấp nhận được việc ngôi sao yêu thích của mình yêu đương. Vì vậy họ đã vào Facebook của Đường Nhã Phương không ngừng chửi dù cô, bình luận các lời khiếm nhã trên trang cá nhân của cô. Facebook không chịu đựng nổi sự công kích này mà đã trở nên tê liệt. Phía chính phủ chỉ có thể tạm thời tắt chức năng bình luận trang Facebook của cô. Trong phòng Tổng thống của khách sạn Nam Giao ở Hải Phòng, Một dáng người cao dài đứng trước cửa sổ trong suốt từ trên cao nhìn xuống khung cảnh nhộn nhịp của thành phố Hải Phòng ngay dưới chân. Có người mở cửa bước vào phòng, vừa nhìn thấy bóng người trước cửa sổ liền bước nhìn tới. Cậu nghiêm, chúng ta có cần ra mặt để làm rõ không? Không cần. Một giọng nói nhỏ vang lên. Anh cũng đã xem tin tức trên mạng, anh vẫn luôn giữ thái độ trong sạch miễn mình không phải giống như những gì trên mạng đồn là được. không muốn tốn nhiều công sức để làm sáng tỏ một vấn đề không cần thiết. Nhưng, tôi sợ rằng tình hình sẽ vượt quá tầm kiểm soát, sẽ rất bất lợi cho cô đường. Trong phòng trở nên im lặng, thật lâu sau, nghiêm ninh chậm rãi xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng rơi vào trên người trước mặt. Giúp tôi viết một bài làm rõ đi. Dạ vâng. Người kia vội vàng rời đi. Nghiêm ninh lại quay đầu nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, đôi môi mỏng mím chặt, đôi mắt phượng dài hẹp, sâu thẳm tựa như không thể nhìn thấy đấy. Nếu như nó gây phiền phức cho cô thì nhất định phải làm rõ. Anh không muốn trở thành người làm tổn thương đến cô. Đường Nhã Phương và Lục Đình Vĩ sau một hồi dây dưa với nhau thì bây giờ cả hai đang ôm nhau ngủ ngon lành. Họ ngủ. Rất sâu và hoàn toàn không biết rằng ngoài kia cả thành phố Hải Phòng đang loạn hết cả lên. Lục Đình Chiêu cùng Lương Phi Mạc một chức một sau đến tìm cả hai người họ. Nhưng được dì ngô thông báo rằng cả hai vẫn đang ngủ, lục đình chiêu cấu kỉnh vào tóc. Dì ngô à, dì có thể đi đánh thức bọn họ không? Dì ngô cười lắc đầu. Cậu chủ và cô chủ đều về nhà lúc tờ mờ sáng. Chắc hẳn hai người đều rất mệt mỏi, để họ nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì thì tôi sẽ chuyển lời khi cô cậu ấy thức dậy. Không được, tôi có chuyện gấp muốn nói với họ. Dì Ngô vẻ mặt lo lắng nhìn anh, cao mày nghi ngờ hỏi. Cậu hai, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Chính à. Ngay khi Lục Đình Chiêu mở lời đem chuyện này nói ra thì Lương Phi Mạc đã ngăn anh lại. Dì Ngô, không có chuyện gì phức tạp lắm đâu, chúng tôi cần nói chuyện trực tiếp với anh ấy. Thấy họ có vẻ lo lắng như vậy, không chừng thực sự có chuyện gì đó quan trọng. Dì Ngô vội vàng gật đầu. Được rồi. Để tôi đi lên gọi cậu chủ xuống. Nói xong bà vội vàng lên lầu. chương 312 Anh không tin em. Nỗi lo lắng trong lòng càng lúc càng lớn. Cô bấm vào tin nhắn thoại mà Mẫn Nghi đã gửi cho mình. Nhã Phương, xảy ra chuyện lớn như vậy sao cậu không nghe điện thoại? Cậu muốn làm tớ lo lắng đến chết hay sao? Giọng Mẫn Nghi có vẻ rất lo lắng và sốt ruột. Lông mày của đường Nhã Phương không khỏi nhíu chặt lại. Nhã Phương, trên mạng bùng nổ chuyện nghiêm ninh và cậu đang yêu nhau, nói hai người gặp riêng trong xe hơi vào buổi tối. Họ có cả video và hình ảnh làm chứng nữa. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Yêu nhau ứ? Với nghiêm ninh sao? Còn gặp riêng trong xe hơi? Cô trợn to hai mắt, lỗ rõ vẻ kinh ngạc. Sẽ không có sự trùng hợp như vậy chứ? Cô chỉ là gặp nghiêm ninh có một lần. Lại đúng lúc bị mấy tên săn tin chụp lại Cứ như vậy bị mấy tên đó lợi dụng Để đăng lên báo làm mọi thứ ẩm ỉ cả lên Lúc này cô thật sự không biết Nên cười hay nên khóc vì cái chuyện Vô duyên vô cớ ập lên đầu mình Không chừng đình chiêu và phi mạc đến đây Gấp như vậy chắc là vì điều này Đường Nhã Phương không nhịn được cười Vô tình ngước mắt lên Vừa đúng lúc nhìn thấy Lục Đình Vĩ đang đứng trước cửa phòng tắm Vẻ mặt thoáng chốc sững lại Hai người cứ như vậy lặng lẽ nhìn nhau Không ai nói tiếng nào Căn phòng rơi vào khoảng thinh lặng chết người. Một lúc lâu, cô cố nén cười, ngập ngừng hỏi anh. Đình Vĩ, anh có nghe được gì không? Anh không nói gì chỉ nhìn cô ấy thật sâu. Cô cắn môi, muốn giải thích cho anh hiểu, nhưng lại không biết giải thích thế nào. Cuối cùng, cô chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài, nhàn nhạt nói. Đó không phải là sự thật đâu. Anh nhìn chầm chầm cô một hồi lâu. rồi mới nhẹ giọng nói. Em vào rửa mặt đi rồi hãy xuống. Ngay lập tức, anh quay lưng bước ra khỏi phòng, cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, lúc này căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Thật là xui xẻo mà. Đường Nhã Phương thở dài thườn thượt, thật sự có cảm giác bực bội trong người nhưng mà lại không thể phản bác được gì. Lúc này Lục Đình Chiêu đang ngồi trong phòng khách chờ đợi. Trông có vẻ buồn chồn, hết lần này đến lần khác cứ quay đầu nhìn lên lầu. Nhìn thấy điều này, Lương phi mạc không khỏi bật cười, trêu chọc. Anh hai à, sao so với anh cả cậu còn căng thẳng hơn vậy? Chứ cậu không căng thẳng sao? Lục đình Chiêu hỏi ngược lại anh, vẻ mặt lộ vẻ không hài lòng. Hôm nay trên mạng cậu cũng thấy rồi đó. Chị dâu đúng là đã lên xe của người ta, cho dù không phải có chuyện tình cảm gì thì cũng không nên gặp nhau vào ban đêm như thế. Lương phi mạc không đồng ý với điều này. Chị dâu và Nghiêm Ninh cũng quen biết nhau, bọn họ là bạn bè mà, gặp nhau cũng đâu có gì là bất bình thường đâu, không cần phải phức tạp hóa vấn đề lên thế. Nhưng mà... Lục Đình Chiêu còn muốn nói thêm, nhưng nhìn thấy Lương Phi Mạc đã đứng lên. Anh cả! Lương Phi Mạc nhìn Lục Đình Vĩ đi xuống lầu, cất tiếng chào. Nghe thấy vậy, Lục Đình Chiêu nhanh chóng đứng dậy, quay người lại, lo lắng hết lên. Anh cả! Đã xảy ra chuyện lớn rồi Lục Đình Vĩ nhìn em mình một cái Rồi thông thả đi tới phía đối diện ngồi xuống Ánh mắt sắc bén nhìn vào hai người kia Có chuyện gì lớn xảy ra vậy? Chính là chị dâu gặp riêng một người đàn ông khác Chị ấy Nghe Lục Đình Chiêu nói như vậy Lưu Phi Mạc thật sự rất muốn đánh vào trán anh ta Thật không còn lời nào tốt đẹp để nói hay sao Chính vì thế Anh liền đưa tay lên che miệng Lục Đình Chiêu lại Sẵn giữ liếc anh ta một cái Rồi nói với Lục Đình Vĩ Đó là một tay săn tin chụp được cảnh Chị dâu đang ở trên xe hơi của Nghiêm Ninh Anh cả cũng biết đó các tay săn tin Thích chụp ảnh sau đó dựng chuyện lên mà Vì vậy đây không phải là một cuộc hẹn riêng gì đâu Nó chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường Giữa bạn bè với nhau thôi Đường Nhã Phương vội vàng xuống lầu Vừa nghe được Lương Phi Mạc nói như vậy suýt chút nữa là bật khóc Thật không uổng công bấy lâu nay Cô luôn đối tốt với anh Vào thời điểm quan trọng này anh lại là người nói giúp cho cô Sau khi nghe những lời của Lương Phi mặc nói Lục Đình Vĩ cúi thấp đầu xuống để che giấu đi sự không vui của mình Anh hiểu rõ Nhã Phương và biết rằng sẽ không có gì giữa cô và Nghiêm Ninh Nhưng nửa đêm như thế Nghiêm Ninh lại đến tìm cô Và cô lại leo lên xe của anh ta Thật không biết nên gọi cô là trong sáng hay là ngu ngốc đây Đừng Nhã Phương đi tới, cẩn thận cất tiếng trả Đình chiêu, Phi Mạc hai người mới đến à Khi nghe thấy vậy, Lục Đình Chiêu và Lương Phi Mạc quay đầu lại. Khi nhìn thấy cô, hai người họ có biểu cảm trái ngược nhau. Lục Đình Chiêu thì vẻ mặt không chút thay đổi, trong mắt lại có chút bất mãn. Nhưng Lương Phi Mạc lại mỉm cười, quan tâm hỏi. Chị dâu, chị không sao chứ? Cô lắc đầu. Tôi không sao. Ánh mắt của cô lướt qua hai người họ, dừng lại trước cảnh Lục Đình Vĩ đang cúi đầu. Trong mắt hiện lên một tia bất lực. Sau đó, cô thu hồi tầm mắt, nhìn Lục Đình Chiêu và Lương Phi mặc nói Các cậu tới đây là vì tin tức trên mạng hôm nay, đúng không? Cả hai đều im lặng, đường nhã phương nhún vai, tỏ vẻ bất lực. Đây là sự bất cẩn của tôi, lúc đó tôi không biết rằng có tên săn tin ở đó. Nếu tôi biết được, tôi... Em sẽ không lên xe sao? Lục Đình Vĩ vội vàng ngắt lời cô. Cô cười lắc đầu. Không, em sẽ không ngập nữa. Khi nghe cô ấy nói vậy, Lục Đình Vĩ ngẩng đầu lên và nhìn sâu vào mắt cô. Cô cũng nhìn vào anh, với vẻ bi thương trong đôi mắt trong sáng kia, cô nói. Khi những tin tức như vậy xảy ra, tôi chỉ hy vọng rằng mọi người hiểu rõ tôi là người như thế nào và tin rằng tôi trong sạch, nhưng tôi không ngờ. Cô dừng lại và liếc qua Lục Đình Chiêu. Đình Chiêu. Cậu lại nghĩ tôi như vậy. Một tia xấu hổ hiện lên trên mặt Lục Đình Chiêu. Anh không dám nhìn thẳng vào cô. Anh chỉ là nhất thời lo lắng mà không suy nghĩ rõ ràng. Lục Đình Chiêu nhìn cô thật sâu. Biết rằng sự tổn thương trong mắt cô thực sự là do anh. Chính thái độ của anh đã khiến cô đau lòng. Nhưng có điều cô không hiểu chính là bản thân anh là một người đàn ông có lòng dạ hẹp hỏi. Nhìn thấy vợ mình lên xe của người đàn ông khác hay là lên xe của người đàn ông có tình cảm với cô. Điều này khiến anh cảm thấy khó chịu. Chị dâu, anh hai chỉ là quá lo lắng cho chị và anh cả, cho nên muốn mọi chuyện trở nên rõ ràng hơn thôi, nên chị cũng đừng có trách anh ấy. Lương Phi Mạc giúp Lục Đình chưa giải thích. Làm sao tôi trách cậu ấy được? chương 313, Tình yêu đích thực Vậy tại sao anh không nói gì? Câu hỏi này dường như có một chút gì đó kiểu như hung hăng, đường nhã Phương hít sâu một hơi. Anh đang tức giận đúng không? Phẻ mặt của cô có chút oan ức, Lục Đình Vĩ hơi nhướng mày, khóe môi mang theo ý cười. Em cũng đang tức giận đúng không? Cô cong môi, thẳng thắn thừa nhận. Em thật sự đang rất tức giận. Lục Đình Vĩ gật đầu nói. Vậy thì anh cũng đang thật sự rất tức giận. Một cảm giác bất lực dâng lên từ dưới đáy lòng, khiến cô cảm thấy tự mình tức giận chỉ hại chính bản thân mình càng ấm ức thêm thôi. Cô thở dài thường thượt, sau đó nhìn anh một cách nghiêm túc và nói với một giọng điệu cũng nghiêm túc không kém. Em và Nghiêm Ninh chỉ là bạn bè bình thường. Lục Đình Vĩ nhìn cô trầm chầm, chầm mà không nói gì. Đôi mắt của anh quá sâu, cô không thể nhìn thấy trong đầu của anh đang nghĩ gì vào lúc này. Một lúc lâu sau, cuối cùng anh cũng lên tiếng và khi anh mở miệng chỉ có ba từ ngắn gọn, sụp phích. Anh biết mà. Vậy thì do đâu? Anh nói anh không có hiểu lầm quan hệ giữa cô và nghiêm ninh, cũng không phải không tin cô. Vậy tại sao anh lại tức giận? Cô ấy thật sự không hiểu điều này. Anh nhìn thấy sự nghi ngờ của cô, nên anh tiếp tục nói. Anh không phải không tin em mà người anh không tin chính là nghiêm ninh. Hà! Đường nhã Phương lúc này lại càng không hiểu. Tại sao anh lại không tin tưởng nghiêm ninh? Lục đình vĩ dựa người vào sofa, khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt nhìn vào khuôn mặt khó hiểu của cô. Khóe môi chậm rãi nói. Anh ta thích em. Đường nhã Phương sửng sốt, sau đó phản ứng lại, ngập ngừng hỏi. Anh sợ anh ấy làm gì em sao? Ừm, đúng như vậy. Anh gật đầu. Anh ta không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Cô nhất thời nhíu mày. Anh đang điều tra anh ấy sao? Anh không trả lời trực tiếp câu hỏi của cô mà thay vào đó hỏi ngược lại cô. Em thử nghĩ xem, anh ta trở nên nổi tiếng chỉ sau 3 năm khi bước chân vào giới giải trí. Điều này là do đâu? Tất nhiên là do kỹ năng diễn xuất và ngoại hình của anh ấy rồi. Đường Nhã Phương cảm thấy câu hỏi của anh thật ngớ ngẩn. Đây không phải là điều mà mọi người đều có thể nhìn thấy rõ hay sao? Tại sao anh lại hỏi điều thừa thãi như thế không biết? Lục Đình Vĩ cười nhẹ. Nhã Phương. Em cho rằng chỉ với ngoại hình và kỹ năng diễn xuất là có thể trở nên nổi tiếng trong ngành giải trí hay sao? Em nghĩ nó quá đơn giản rồi đấy. Thì cứ cho là vậy đi. Đường Nhã Phương khẽ nhướng mày. Đúng là ngành giải trí rất phức tạp. Người khác thì em không biết, nhưng nghiêm ninh thực sự phụ thuộc vào ngoại hình và kỹ năng diễn xuất của anh ấy. Mặc dù cô đang nói thay cho nghiêm ninh, nhưng anh cũng không quan tâm mà chỉ nhách khóe môi. Anh không phủ nhận anh ta có nhan sắc và kỹ năng diễn xuất, nhưng gia cảnh của anh ta thì không nên khinh thường chút nào. Vậy nên ý anh là anh ấy có được vị trí như ngày hôm nay là nhờ dựa vào gia cảnh không nên khinh thường của anh ấy hay sao? Đường nhã Phương lặp lại những gì anh đã nói. Lục đình vĩ mỉm cười. Có thể. Có thể ư. Cô nhớ mày, chính anh cũng không chắc nghiêm ninh trở nên nổi tiếng như bây giờ là do gia cảnh. Việc anh ta có phụ thuộc vào gia thế khủng hay không cũng không liên quan gì đến anh. Anh chỉ muốn nói với em anh ta không đơn giản như em nghĩ. Cô hiểu ý của anh. Anh nói nhiều như vậy chỉ vì sợ nghiêm ninh sẽ làm gì cô. Trong lòng của cô, cô cảm thấy nghiêm ninh không phải loại người sẽ khiến trái tim dễ rung động. Ít nhất đối với cô thì càng không. Nhưng cô không dám nói ra điều này. Anh cũng đủ khó chịu rồi. Cô mà nói ra chuyện này đồng nghĩa với việc tự gây ra phiền phức cho chính mình. Vì vậy, cô hít một hơi thật sâu. Rồi tay phải lên và thề Em hứa, từ nay về sau sẽ không bao giờ một mình gặp riêng anh ấy nữa Lục đình vĩ im lặng một lúc mới mỉm cười Đây là do chính em tự bảo đảm, anh không có ép buộc Chết tiệt, anh chính là một ví dụ điển hình về việc chiếm được lợi ích mà còn kiêu ngạo Đường nhã phương cong môi tức giận Đúng vậy, anh không có ép em Đình vĩ Với thái độ tức giận rõ ràng như vậy, em có thể không nhân nhượng được sao? Trong lòng cô bấy giờ vô cùng bất lực và hơn tủi. Với sự đảm bảo của cô, anh cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều. Anh ngồi thẳng người dậy, suy nghĩ một lúc rồi nói. Vì đây chỉ là chuyện bịa đặt, vậy nên để thời đại ra mặt làm rõ ràng mọi chuyện. Vậy em lên lầu gọi cho phi mạc báo một tiếng. Nói xong, đường nhã Phương đứng dậy, xoay người rời đi. Nhã Phương Lục Đình Vĩ gọi cô Hà Cô quay đầu nghi hoặc nhìn anh Anh cười nhẹ, đôi mắt sâu hút Giọng nói bình tĩnh nhẹ nhàng nói từ chữ một. Có nên nhân cơ hội này công khai luôn không? Hà Cô kinh ngạc mở to mắt Nụ cười của anh càng sâu hơn Cuối cùng, quan hệ của hai người vẫn không công khai Chỉ là bộ phận quan hệ công chúng của công ty sắp xếp để phi mạc viết một bài báo thanh minh và đăng lên mạng. Cùng lúc đó, bài báo thanh minh bên phía nghiêm ninh cũng được tung ra. Hai bài báo nội dung cũng na ná nhau, không có gì ngoài việc là thừa nhận họ đã gặp nhau trên xe ở tầng dưới của công ty giải trí thời đại. Nhưng hai người chỉ đơn thuần là bạn, không phải trong một mối quan hệ yêu đương như trên các bản tin. Hai bài tương tự nhau khiến mọi người trên mạng tự hỏi liệu chuyện này có phải đã được thương lượng. Trước hay không mà cùng lúc cả hai bên đều đồng thời phủ nhận mối quan hệ. Nó làm mọi người cảm thấy nghi ngờ. Ngay khi mọi người đang hoài nghi về việc này, có một người nào đó trên mạng đã nhảy ra lên tiếng binh vực nhân vật chính của chuyện này. Anh Nghiêm Ninh và chị nhã Phương thực sự chỉ là bạn. Chị nhã Phương đã có bạn trai rồi. Đừng bàn tán về chuyện này nữa. Những người hâm mộ của Nghiêm Ninh à? Nghiêm Ninh vẫn là của các bạn. Thả tim Ở dưới hai bài thanh minh đều có bình luận của chủ tài khoản này. Tên Facebook là Giải Ngân Hà Rộng Lớn, đó là tài khoản của nữ diễn viên Thẩm Minh Hà. Trước đó, Đường Nhã Phương bị vu khống việc đẩy chu như ngọc sảy thai. Cũng chính Thân Minh Hà đã đăng một video để chứng minh cô vô tội. Lần này cô ấy lại nói giúp cho Đường Nhã Phương và có rất nhiều cuộc tranh luận trên mạng nổ ra. Không phải Nhiên Ninh sao, Thân Minh Hà và Đường Nhã Phương mới là trận Ái Nha. Trời ơi, tâm hồn bách hợp trong tôi sụp sôi. Mọi người đừng ngốc nghếch nữa, thân Minh Hà nhất định là bị sai khiến rồi. Nhiêm ninh nhất định là một đôi với đường Nhã Phương. Mọi người không thấy kỳ lạ hay sao? Lần trước đường Nhã Phương bị vụ oan, thân Minh Hà liền xuất hiện và đăng video Minh Oan. Lần này, chuyện tình của Nhiêm ninh và đường Nhã Phương bị vỡ lẽ, cô ấy lại xuất hiện và lên tiếng Minh Oan. Đây không phải là giữa hơi để nổi tiếng hay sao? Bình luận phía trên nói đúng lắm, tôi đồng ý với cậu. Đột nhiên, trên Facebook tràn ngập đủ loại các bình luận, thậm chí một số fan mổ sẻ chuyện này ra và mọi thứ biến thành một mớ hỗn độn Chuyện này, thân Minh Hà đứng ra chẳng phải thêm dầu vô lửa hay sao? chương 314 Xui hóa hên Câu nói của Mẫn Nhi khiến Tống An Nhi bật cười, cô vừa cười vừa than thở. Thôi nào, lại còn bảo vệ thần tượng. Cậu chẳng lẽ không biết fan mà cấu xé nhau thì chẳng phải càng làm mất hình tượng của thần tượng hay sao? tôi biết chứ. Vì vậy, tôi đã chọn trở thành một người hâm mộ chân chính. Lê Mẫn Nhi mỉm cười, sau đó gương mắt một cách kiêu ngạo lộ vẻ không kiên nhẫn. Tống An Nhi hoàn toàn không để tâm, mỉm cười, sau đó chỉ vào hai bài trên màn hình máy tính. Bây giờ bài thanh minh cũng đăng lên rồi, cộng đồng mạng nghĩ gì là việc của họ? chúng tớ sẽ làm rõ cho cậu. Đường nhã Phương bật cười Mọi chuyện đã thật sự rõ ràng rồi. Mình nghĩ đây cũng không phải là chuyện gì to tác. Ngành giải trí phức tạp như vậy, mỗi ngày luôn luôn có những điều mới mẻ xảy ra, có khi sắp tới có chuyện còn hot hơn và sẽ sớm thay thế vụ scandal của mình và nghiêm ninh ấy chứ. Về vấn đề này, cô có thái độ rất lạc quan. Nghe vậy, Lê Mẫn Nghi không khỏi bật cười, lắc đầu bất lực. Thành thật mà nói, chỉ có cậu mới có thể lạc quan như vậy. Nếu mà là cô hoặc An Nhi, chắc chắn sẽ rất bức xúc, không chịu nổi đến mức mà muốn xe xác cái tên săn tin đã chụp được ảnh đó. Ban đầu, cậu có biết tên săn tin của công ty nào bí mật quay lên không? Lê Mẫn Nhi hỏi, đường Nhã Phương lắc đầu. Cái này thì tớ không biết. Lê Mẫn Nhi cau mày Nhã Phương. Cậu nghĩ xem lần này là nhắm vào nghiêm ninh hay là cậu? Cô đã nhìn thấy Chu Như Ngọc tại bữa tiệc từ thiện. Chị ta đi cùng với tổng giám đốc của công ty giải trí thiên hòa. Điều này càng thể hiện rõ hơn. Chu Như Ngọc trở lại làng giải trí chắc chắn sẽ tiếp tục nhắm vào Nhã Phương. Vì vậy scandal này rất có thể chị ta có nhung tay vào. Câu hỏi của Mẫn Nghi khiến đường Nhã Phương rất thích thú. Tớ là ai? Tớ cũng không phải là người nổi tiếng. Tại sao các tay săn tin lại theo dõi tớ làm gì cơ chứ? Lê Mẫn Nghi cao mày, không biết tại sao cô luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Mẫn Nghi, đừng làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp như vậy. Tống An Nhi vỗ nhẹ lên vai. Nếu cậu nghĩ phức tạp thì mọi chuyện sẽ tự nhiên trở nên phức tạp lên. Như Nhã Phương đã nói, sau một thời gian nữa sẽ có tin tức mới hấp dẫn hơn rồi mọi người sẽ dần dần không còn nhớ tới scandal của cậu ấy và nghiêm ninh nữa. Hai người bạn đã nói như vậy rồi nên Lê Mẫn Nghi cũng thả lòng. Mình cười. Mình biết rồi, vậy thì thuận theo tự nhiên vậy. Chỉ mong mọi chuyện có thể thuận theo tự nhiên mà êm đềm trôi qua. Thân Minh Hà, cô làm chuyện như vậy đúng là quá mạo hiểm. Chị Thanh nhìn chăm chằm thân Minh Hà, cái người đang ngồi trên ghế sofa nhẩn nhơ chơi điện thoại di động. Cứ nghĩ đến việc cô ấy gây nên một mớ phiền phức ở trên mạng thì lại trở nên tức giận. Thân Minh Hà liếc mắt nhìn cô. Nhìn thấy vẻ mặt đầy bực tức của cô, không khỏi bật cười. Chị Thanh à, việc thì em cũng đã lỡ làm rồi. Chị có tức giận cũng vô ích thôi. Cô càng nghe càng thêm tức giận. Cái gì mà tức giận vô cớ hả? Ít ra thì chị mày cũng có thể mắng mày. Ôi trời, hình như lại càng tức hơn. Thân Minh Hà vội vàng đặt điện thoại xuống, biểu môi, với đôi mắt to đẹp long lanh ngây thơ của một con nai. đi kèm giọng điệu có phần thống khổ, nhẹ nhàng nói. Chị Thanh, em cũng chỉ muốn giúp anh nghiêm ninh và chị Nhã Phương, chứ đâu có ngờ cộng đồng mạng phản ứng mạnh mẽ như vậy đâu. Mỗi khi xảy ra chuyện, thì đều sẽ tới thủ đoạn này, ra bộ đáng thương. Chị Thanh có kỉnh nắm tóc mình, đồng thời tự trách bản thân vô kỷ luật. Lần nào có chuyện thì thân minh hà lại bày ra bộ dạng này làm cô không thể tức giận trước vẻ ngây thơ trong sáng ấy. Sau đó, Chị Thanh ngồi xuống sofa, cầm ly trà trên bàn uống một ngụm, sau đó nhìn thẳng vào thân Minh Hà. Tuy rằng cô không còn tức giận như trước nữa, nhưng giọng điệu của cô vẫn không tốt lên là bao. Thân Minh Hà, chị biết em có lòng tốt, nhưng em biết không? Trên mạng người ta sẽ không mua mãi một món đồ, trừ phi nó đủ để người ta tin tưởng. Giống như lần này, bọn họ chỉ nghĩ em dựa hơi để trở nên nổi tiếng. Vậy đây không phải là em đang cố hết sức làm việc tốt nhưng lại chẳng thu được kết quả gì hay sao? Thân Minh Hà nhớ mày thản nhiên nói. Bọn họ nghĩ như thế nào là chuyện của bọn họ, em không quan tâm. Vậy thì em quan tâm cái gì? Thẩm Minh Hà mí môi, đột nhiên không biết nên nói cái gì. Chị thanh chế nhạc, tức giận nhìn cô trầm chầm. Cái em quan tâm là chính là thái độ nghiêm ninh chứ gì? Thân Minh Hà thoáng trột dạ, cười gượng. Chị Thanh, chị hiểu lầm rồi. Sao em lại phải quan tâm đến thái độ của nghiêm ninh? Hiểu lầm sao? Chị Thanh liếc cô một cái. Chị Thân là quản lý của em lại không biết em nghĩ gì hay sao? Chị chỉ là quản lý của em chứ đâu phải mẹ em. Làm sao chị biết được cơ chứ? Thân Minh Hà trong miệng tự lầm bẩm, Sau đó với khuôn mặt nhỏ nhắn quyến rũ nở một nụ cười rực rỡ. Đúng đúng. Chị Thanh hiểu em nhất, nhưng mà lần này, chị hiểu lầm rồi. Chị Thanh gật đầu. Cho là vậy đi, em quan tâm đến thái độ của bọn họ, nhưng mà... Nói tới đây, chị Thanh cầm điện thoại di động bấm vào danh sách Hot Search trên Facebook, sau đó đưa cho thẩm Minh Hà. Tự em xem đi, các tin tức nóng hổi của thân Minh Hà đang nằm trong vị trí Hot Search nhưng tất cả đều là chế nhạ em. Vậy đây gọi là hên hay xui đây? Thân Minh Hà liếc nhìn danh sách hot hotshot của Facebook trên màn hình điện thoại, vẫn tỏ thái độ thờ ơ. Chả sao cả, xui quá liền hóa hên thôi. Nghe xong lời này, chị Thanh thất vọng suy sụp. Thôi quên đi, chuyện này không nói nữa, chị phải đi giải thích về công ty, bây giờ điều này mới là quan trọng. Vừa dứt lời, chị Thanh liền đứng dậy, xoay người rời đi, đột nhiên, nhưng nghĩ ra điều gì? Cô dừng lại, quay đầu nhìn thân Minh Hà, hơi nhíu mày, nói với giọng điệu khá nghiêm túc. Thân Minh Hà, sáng sớm mai chúng ta trở về đàn phim nên tối nay ngoan ngoãn ở lại khách sạn cho chị. Thẩm Minh Hà cười ngọt ngào, ngoan ngoãn gật đầu. Dạ, em biết rồi. Mặc dù đã đồng ý với cô rồi nhưng chị Thanh vẫn cảm thấy rất bất an. Thôi, chị sẽ không đến công ty nữa. Phòng khi em lại gây thêm phiền phức cho chị. Thấy cô không đi nữa, thẩm Minh Hà bất lực thở dài. Chị Thanh, chị tại sao lại không tin tưởng em cơ chứ? Rất không tin tưởng là đằng khác. Chị Thanh tức giận nhìn cô. Chị Thanh không đi, nhưng điện thoại của công ty cứ gọi đến, yêu cầu cô đến công ty giải thích tại sao thân Minh Hà lại đăng điều đó lên Facebook. Cút điện thoại, chị Thanh bất lực mím môi. Xem ra chị bắt buộc phải đến công ty. chương 315 Từ Ngọc Nữ biến thành Tiểu Tam Hành động này của thân Minh Hà rơi vào tầm mắt đường Nhã Phương. Cô không khỏi cười thầm. Sau đó giới thiệu một cách ngắn gọn. Cô chỉ vào Lê Mẫn Nhi và Tống An Nhi. Đây là những người bạn tốt nhất của chị. Lê Mẫn Nhi và Tống An Nhi. Sau đó, cô ấy chỉ vào thân Minh Hà và nói với hai người họ. Còn đây là thân Minh Hà, chắc hai cậu cũng biết. Lê Mẫn Nghi nhướng mày. tôi biết, tên thân Minh Hà cũng nằm trong danh sách hot search của Facebook mà. Mặc dù thân Minh Hà tuổi còn trẻ nhưng cô không phải là kẻ ngốc. Cô có thể nghe được lời chế giễu trong lời nói của Mẫn Nghi, vẻ mặt có chút xấu hổ, gượng cười. Xin lỗi vì đã gây thêm rắc rối cho chị Nhã Phương. Không sao. Đường Nhã Phương quay sang lườm Lê Mẫn Nghĩ một cái, sau đó nở một nụ cười dịu dàng. Lần này cảm ơn em, nếu không phải em đứng ra nói giúp thì chỉ một bên chị đơn độc Thanh Minh thì cũng không làm rõ được. Thân Minh hà ngựng ngùng cười. Chị Nhã Phương, chị không cần phải cảm ơn em, đây là việc em nên làm. Đường Nhã Phương mỉm cười, nhìn sang Lê Mẫn Nhi và Tống An Nhi, thấy vẻ không hài lòng của cả hai, liền cảm thấy hơi khó chịu. Còn hai cậu đừng nói lung tung nữa, dù sao đi nữa thì thân Minh Hà cũng đã giúp mình mà. Lê Mẫn Nghi và Tống An Nhi cùng nhìn nhau và mỉm cười, cả hai đều tin vào lời cô nói. Đường Nhã Phương nở nụ cười hài lòng, sau đó quay lại nhìn thân Minh Hà, hỏi. Khi nào thì em trở về đoàn phim? Sáng sớm ngày mai. Thân Minh Hà cười đáp, đường Nhã Phương gật đầu. Quay phim có suôn sẻ không? Mọi chuyện đều tốt đẹp, một thời gian sau là sẽ quay xong. Thân Minh Hà nhấp một ngụm trà, do dự hỏi. Chị ơi, em nghe nói nhà họ đường cũng đầu tư cho phim truyền hình đúng không? Ừm, đúng là đang có dự định như thế. Đã chọn được diễn viên chưa ạ? Thân Minh Hà hỏi lại. Lúc này, Lê Mẫn Nghi nói. Thế nào, cô cũng muốn tham gia à? Lê Mẫn Nhi hỏi quá trực tiếp, thân Minh Hà trở nên lúng túng, đất thời không biết nên thừa nhận hay là phủ nhận. Tống An Nhi nhìn vẻ mặt không biết nên làm gì của thân Minh Hà, khóe môi gợi lên nụ cười dĩu cợt. Nếu cô thân Minh Hà đây đã hỏi như vậy thì chắc là có ý như vậy rồi. Hai người họ thiệt tình. Đường Nhã Phương đưa tay đỡ chán, sao lại quên mất những gì vừa nói lúc nãy rồi. Đúng là thua bọn họ mất. Đối mặt với sự không có ý tốt của hai người đối diện, Thân Minh Hà có chút bồn chồn, hai tay cầm chặt tách trà, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Nhìn thấy vậy, đường Nhã Phương vội vàng nói. Kịch bản vẫn chưa xác định, diễn viên vẫn chưa bắt đầu tuyển chọn, nhưng nếu có vai diễn phù hợp với Minh Hà, chị nhất định sẽ liên hệ với em. Thân Minh Hà thậm chí còn xấu hổ hơn khi đường Nhã Phương nói điều này, mặc dù chính cô đã chủ động hỏi đường Nhã Phương về việc quay phim truyền hình vì cô thực sự muốn có được một vai diễn. như loại suy nghĩ này hoàn toàn lộ ra trước mặt cả ba. Cô ngoài xấu hổ thì chỉ là thật sự càng xấu hổ hơn. Nhìn ra suy nghĩ của cô, Đường Nhã Phương đưa tay vỗ vỗ vai cô, mỉm cười an ủi. Đừng có xấu hổ, em là diễn viên thì không nên từ bỏ mọi bất kỳ cơ hội nào, vậy nên em đang làm rất đúng. Thân Minh Hà nhìn cô đầy cảm kích. Cảm ơn chị. Đường Nhã Phương hoàn toàn coi cô như em gái của mình. Chiều mến sờ lên đầu cô Ăn cơm trước đã rồi nói chuyện tiếp Dạ Thân Minh Hà cười ngọt ngào Nhìn thấy sự hòa hợp giữa hai người họ Lê Mẫn Nghi và Tống An Nhi nhìn nhau Và cảm thấy được sự bất lực hiện lên Trong ánh mắt của cả hai Đây có phải là đừng nhã Phương xem Thân Minh Hà như là em gái rồi hay sao Thân Minh Hà hoàn toàn trở thành Một người em gái đích thực Trong bữa ăn luôn nói chuyện không ngừng Cô kể về các điều thú vị trong quá trình quay phim Đường Nhã Phương nghe mà liên tục bật cười. Ngay cả hai người mặt lạnh như Lê Mẫn Nghị và Tống An Nhi không thể không cười ra tiếng. Bọn họ không còn nhìn thân Minh Hà với ánh mắt thù địch nữa. Sau khi thân Minh Hà rời đi, Lê Mẫn Nhi không thể không nói. Thực ra, thân Minh Hà tuổi còn nhỏ, làm sao có mưu đồ dựa hơi để nổi tiếng được. Chỉ là đơn giản muốn giúp cho Nhã Phương và Nghiêm Ninh thôi mà. Tống An Nhi bĩu môi không đồng ý với lời nói của cô. Mẫn nghi, mọi người đều không thể dễ dàng nhận ra được vấn đề một cách rõ ràng, cho nên mình vẫn giữ nguyên thái độ ban đầu của mình. Nghe vậy, đường nhã Phương gõ nhẹ vào đầu Tống An Nhi, tức giận nói. Tại sao cậu lại không như Mẫn Nhi mà tỉnh hộ sớm chứ? Thân Minh Hà có nhiều tuổi đâu nào, làm sao có thể có nhiều tính toán như vậy chứ? Tống An Nhi ôm đầu, mím môi, không thốt ra lời nào. Tuy nhiên, Lê Mẫn Nghi lại chìm vào suy nghĩ, một lúc lâu sau, cô ấy đột nhiên nói. Thân Minh Hà trong suốt cuộc trò chuyện đều một hai nhắc đến hai chữ anh nghiêm ninh, có phải là đã thích nghiêm ninh rồi hay không? Lê Mẫn Nghi nhìn hai người họ và hỏi ý kiến hai người. Khi cô hỏi, đường Nhã Phương và Tống An Nhi cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, dường như thân Minh Hà suốt buổi đều nhắc đến ba chữ anh nghiêm ninh. Chắc là như vậy rồi. giọng điệu của Tống An nhi có chút không chắc chắn Lê Mẫn Nghi nhỏ mắt nếu cô ấy thích nghiêm ninh thì mới có thể hành động như vừa nãy được đường Nhã Phương buồn cười nhìn cô Mẫn Nghi đừng có tự mình suy diễn cô chưa kịp nói hết lời Tống An nhi đã trực tiếp ngắt lời cô tớ tin Mẫn Nghi những lời mà cậu vừa nói dường như đúng đó đúng không Cảm giác của tớ không thể sai được. Lê Mẫn Nhi lộ vẻ đầy tự hào. Đường Nhã Phương tức giận trợn to hai mắt, sau đó đứng lên. Hai cậu cứ tiếp tục suy diễn tiếp đi, mình đi trước đây. Nói xong, cô rời đi, bỏ lại Lê Mẫn nghi và Tống An Nhi mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Rồi cả hai nhanh chóng đuổi theo đường Nhã Phương. Chuyện tình cảm của nghiêm ninh dưới hai bài báo thanh minh cùng lúc làm nó trở nên thật nực cười và khó tin. cho nên Mối tình này đã dần phai nhạt giữa những ồn ào của cộng đồng mạng. Đường Nhã Phương may mắn khi bộ phận quan hệ công chúng của công ty đã đưa ra một tuyên bố đúng lúc nếu không có thể có một nhóm lớn phóng viên đứng ở cửa công ty chờ phỏng vấn cô. chương 316 Tại sao cô ấy lại sống đối diện nhà anh? Khi quay trở lại giới giải trí, suy nghĩ đầu tiên của Chu Như Ngọc không phải là đối phó với Đường Nhã Phương mà là Cao Mỹ Kiều, ngay sau khi Vi Vịnh Phong cắt đứt hợp đồng hôn nhân với cô. Anh ta liền lập tức gặp kẻ với Cao Mỹ Kiều. Điều này không chỉ có nghĩa là cả hai đã qua lại với nhau từ lâu, khi mà cô vẫn còn là vợ chưa cưới của Vi Vịnh Phong. Vì Cao Mỹ Kiều dám làm tiểu tam nên cô ta phải gánh lấy hậu quả. Như Ngọc, Mỹ Kiều với cô đều cùng một công ty, thường xuyên chạm mặt nhau, cũng đừng làm khó nhau quá. Tổng Khải Minh, tổng giám đốc của công ty giải trí Thiên Hòa, nhìn chu Như Ngọc đang ngồi trên ghế sofa đối diện với vẻ cầu xin. Không ai có thể tin rằng tổng giám đốc của một công ty giải trí lại nói khép nép với một nghệ sĩ ký hợp đồng của chính công ty mình. Đừng làm khó nhau sao? Chu Như Ngọc chế nhạo, ánh mắt lạnh lùng. Khi Cao Mỹ Kiều cướp chồng chưa cưới của tôi, tại sao sao cô ta không nghĩ tới sẽ có hậu quả như ngày hôm nay? Nhưng cô không phải đã chia tay với Vi Vịnh Phong rồi hay sao? Tống Khải Minh Cao Mày Nếu cả hai đã chia tay, thì Mỹ Kiều và Tổng Giám đốc vì ở bên nhau là chuyện bình thường. Tống Khải Minh nghĩ, theo cách mà cô ta làm chỉ là không có việc gì để kiếm chuyện, nên mới cố tình nhắm vào Cao Mỹ Kiều. Đối với công ty mà nói, Cao Mỹ Kiều vẫn có giá trị cao hơn Chu Như Ngọc. Suy cho cùng, danh tiếng của cô ta trong giới giải trí đã trở nên quá tồi tệ. Không một đạo diễn hay nhà quảng cáo nào dám mời cô làm việc. Vì vậy, khi cô ta quay trở lại giới giải trí, Đó dường như là một điều đặc biệt buồn cười đối với tất cả mọi người. Nếu không phải cô ta nắm được điểm yếu của anh thì Thiên Hòa sẽ không bao giờ ký hợp đồng với cô ta được. Nghĩ đến đây. Đáy mắt Tổng Khải Minh nhanh chóng hiện lên một tia khó chịu. Chu Như Ngọc liếc anh ta một cái rồi thở ra một cách đầy khinh thường. Tổng Giám Đốc Tống, họ đã không còn bên nhau sau khi tôi chia tay Vi Vịnh Phong. Anh phải biết phân biệt tình hình rõ ràng chứ không thể nói lung tung như vậy được. Tống Khải Minh hít một hơi thật sâu và cố gắng hết sức để nặn ra một nụ cười tươi. Như Ngọc, coi như nể mặt tôi, đừng nhắm vào cao Mỹ Kiều nữa. Nể mặt anh sao? Chu Như Ngọc chế nhạc. Tổng Giám Đốc Tống, mặt của anh chỉ sợ chả đáng là bao đông. Hơn nữa, Chu Như Ngọc khẽ nhướng mi, lạnh lùng nói. Tổng Giám Đốc Tống. Nếu anh còn nói giúp cao Mỹ Kiều nữa đừng trách tôi nói lời không giữ lời. Nghe đến đây, Tống Khải Minh lập tức giận tái mặt, nhưng cũng không dám làm gì cô ta, chỉ biết giận giữ nhìn trầm chầm, chầm. Ai biểu cô ta đang đang nằm thóc của anh cơ chứ? chu Như Ngọc liếc nhìn anh, sau đó đứng dậy và nói với người đang đứng đằng sau. Lý Hương, đi thôi! Khi lời nói vừa dứt cô ấy rời đi với Lý Hương một cách tự hào. Tống Khải Minh nhìn chằm chằm vào bóng dáng rời đi của cô, đôi mắt hiện lên tia nham hiểm. Cao Mỹ Kiểu bị báo chí phanh phui là người thứ ba, và nó ngày càng trở nên sôi nổi trên mạng xã hội, thậm chí còn có video phỏng vấn của Chu Như Ngọc. Trong video, Chu Như Ngọc luôn bình tĩnh đối với câu hỏi phóng viên đưa ra. Cô muốn nói gì về việc Cao Mỹ Kiều chân chân vào mối quan hệ của cô với Vi Vịnh Phong không? Cô chỉ nhẹ nhàng nói một câu. Chúc hai người bọn họ hạnh phúc. Xem xong đoạn video này, Lê Mẫn Nghi đã bật cười thành tiếng. Chu Như Ngọc này thực sự rất thông minh. Lời chúc phúc của cô ta khiến mọi người cảm thấy đối với chuyện này không có liên quan gì đến cô ta. Nó cũng khiến cho cộng đồng mạng cảm thấy rằng cô ta vừa rộng lượng lại vừa đáng thương. Mặc dù không bao giờ mong đợi gặp được Chu Như Ngọc, nhưng lần này Lê Mẫn Nghi không khỏi thở dài cảm thán. Chiêu này quả thật quá cao tay. Lục đình chiêu nghe vậy thì nhíu mày thích thú. Cái gì? Cô thật sự hâm mộ cô ta sao? Tại sao tôi lại hâm mộ cô ta được? Tôi chỉ để cô ta vì cái chiêu này thôi. Lê Mẫn Nghi giận dữ lức anh một cái, sau đó tắt máy tính đứng dậy và đi đến bàn làm việc của ta, hai tay ôm ngực, giả vờ thản nhiên hỏi. Này, anh với Hình Lan có chuyện gì vậy? Có chuyện gì là chuyện gì? Lục đỉnh chiêu ngước mắt nhìn cô, có chút sững sờ. Thì là Lê Mẫn Nghi có chút ngập ngừng. Hôm đó không phải anh đưa cô ấy đi dự tiệc từ thiện sao? Tôi nhớ là hình như hai người đầu có quen biết nhau. Nếu không phải cô, thì bọn họ căn bản là không nhận ra. Tưởng tượng việc Hình Lan trở thành bạn gái của anh, trong lòng cô dâng lên một cảm giác hơi khó chịu. À, hóa ra là cô đang nói về chuyện này. Hình Lan sống đối diện nhà tôi, hôm đó không tìm được bạn đi cùng nên tôi đã rủ em ấy. Lục Đình Chiêu thẳng như nói, nhưng Lê Mẫn Nhi đã bị xúc khi nghe thấy. Cô ấy sống đối diện nhà anh sao? Ừm. Lục Đình Chiêu gật đầu, thấy cô trợn tròn mắt, anh không khỏi nở nụ cười. Sao vậy? Có cần phải kinh ngạc như vậy không? Tại sao cô không ngạc nhiên được? Hình Lan thực sự sống đối diện với nhà anh. Tại sao cô ấy lại sống đối diện nhà anh? Không biết tại sao cô lại hỏi một câu buồn cười như vậy. Lục Đình Chiêu nhìn cô một cách đầy thích thú. Cô Lê à, làm sao tôi biết tại sao cô ấy sống đối diện nhà tôi được? Cô có thể đừng hỏi tôi mấy câu thiểu năng như vậy được không? Thiểu năng chỗ nào? Lê Mẫn Nghi mặt trắng bịch nhìn anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn toát lên vẻ lạnh lùng. Nhìn thấy cô không hài lòng, Lục Đình Chiêu nhớ mày. Không phải thiểu năng, một chút ngốc nghếch cũng không có. Lê Mẫn Nghi nghĩ đến việc Trần Hình Lan đang sống đối diện với anh, trong lòng trở nên hoảng sợ, nhìn thấy anh lại đặc biệt cảm thấy khó chịu. Cô hít một hơi thật sâu. Tổng Giám đốc Lục, tôi đã phân loại hồ sơ cho anh rồi. Nếu không còn việc gì thì tôi xin phép ra ngoài. Lục Đình Nhiêu gật đầu nói. Đi đi. Lê Mẫn Nghi nhìn chầm chầm vào anh, sau đó quay người bước nhanh ra ngoài. Dầm. Cánh cửa bị đóng lại một cách mạnh mẽ, khiến Lục Đình Chiêu sửng sốt. Anh sững sờ nhìn vào cánh cửa. Lê Mẫn Nghi này lại bị bệnh à? Lê Mẫn Nghi bước ra khỏi văn phòng, càng nghĩ càng hoảng sợ, không có tâm trạng tiếp tục làm việc nữa. Cô quay lại liếc nhìn cánh cửa văn phòng đã đóng kia, rồi bước ra ngoài. Đừng nhã Phương nhấp một ngụm cà phê. Rồi ngước mắt lên nhìn Lê Mẫn Nghi, người đã hẹn cô ra đây. Chỉ thấy sắc mặt cô không chút biến đổi, một chút tươi cười đều không có. Có vẻ như tâm trạng cô đang rất tồi tệ. chương 317 Không muốn anh và em chia xa Những tia nắng chiều xuyên qua tấm cửa kính chiếu vào quán cà phê, chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, phản chiếu ánh sáng rực rỡ trên những chiếc bàn ngay cạnh cửa kính. Đường Nhã Phương lẳng lặng lắng nghe lời kể của Mẫn Nghi. chầm ngâm một lúc rồi mới chậm rãi nói, đình chưa do không tìm được bạn đi cùng nên mới tiện thể mời cô gái kia đến bữa tiệc từ thiện cùng, chứ không phải là cố ý nên cậu cũng đừng quá lo lắng, được không? tớ không căng thẳng, chỉ là lê mẫn nhi ngập ngừng, tớ chỉ cảm thấy hơi khó chịu một chút, đường nhã phương cười, tớ có thể hiểu cảm xúc của cậu. Nhưng chuyện tình cảm thì cậu không thể kiểm soát được, vì vậy nhân cơ hội bây giờ Đình Chiêu chưa có bạn gái và chưa thích một cô gái nào. Cậu trực tiếp nói cho cậu ta biết tình cảm của mình, nắm bắt cơ hội mới là điều quan trọng nhất. Nhưng nếu anh ấy không thích mình thì sao? Lê Mẫn Nghi đã nghĩ đến việc nói thẳng với Lục Đình Chiêu về cảm xúc của mình, nhưng cô sợ nhục nên vẫn không dám nói. Vậy thì hãy làm cậu ta thích cậu. Điều này nói thì đơn giản nhưng làm được thì quá khó. Lê Mẫn Nhi im lặng, cô ấy cúi đầu nhìn chất lỏng màu nâu trong cốc với một tia do so dự. Mẫn Nhi, thử đi, có lẽ Đình Chiêu cũng thích cậu. Câu nói của Nhã Phương cứ văng vẳng vang lên trong tại cô, Lê Mẫn Nhi cắn chặt môi, đôi mắt xinh đẹp lộ ra vẻ kiên định. Nếu không thử làm, thì sao có thể biết kết quả như thế nào? Nếu đó là một kết quả xấu, thì cố gắng biến nó thành một kết quả tốt là được. Sau khi uống cà phê với Lê Mẫn Nghi, cô quay lại công ty thì được thông báo có người đang tìm cô. Đường Nhã Phương sửng sốt, nhĩ thầm, giờ này ai lại đến công ty tìm mình. Khi vào phòng học, nhìn thấy một người đang ngồi. Cô nhớ mày rồi từ từ bước tới phía đối diện người đó, kéo ghế ra và ngồi xuống. Người đối diện đội mũ lưỡi chai, đeo kính dâm và mang khẩu trang, khiến người ta không thể nhận ra cô ta là ai. Nhưng Đường Nhã Phương vẫn nhận ra cô ta. Cô chậm rãi nhách khóe môi, lộ vẻ mỉa mai. Cao Mỹ Kiều, cô đến đây tìm tôi, chắc không phải là để tôi thấy bộ dạng che kín mít như này đúng không? Nghe vậy, người đối diện tháo kính dâm và khẩu trang xuống, lộ ra khuôn mặt không trang điểm có chút phờ phạc, hốc hát, đường nhã phương nhướng mày, hỏi thẳng. Cô là vì vụ lùm xùm trên mạng mới đến tìm tôi đúng không? Cao Mỹ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chầm cô, khóe môi dĩu cợt. Đường nhã phương. Cô có phải biết chắc chắn tôi sẽ đến tìm cô hay không? Tại sao tôi lại biết chắc chắn cô sẽ đến tìm tôi cơ chứ? Đường Nhã Phương hỏi lại, Cao Mỹ Kiều lướt mắt một cái, trong mắt kèm theo tia hung dữ, lạnh lùng nói. Bởi vì cô chính là người đăng tin đó lên, nhất định cô biết tôi sẽ đến tìm cô. Cô là người đăng tin đó ư? Thật đúng là trò cười cho thiên hạ. Đường Nhã Phương không nhịn được cười, vừa cười vừa nhìn cô. Cao Mỹ Kiều, cô nghe nói tôi đăng tin cô và Vi Vịnh Phong hẹn hò ở đâu ra vậy. Không phải là cô, thì còn ai vào đây nữa? Cao Mỹ Kiều chế nhạo. Cô nhất định là ghen ghét việc tôi ở cùng một chỗ với Vi Vịnh Phong. Đường nhã phương trợn tròn mắt. Cao Mỹ Kiều, làm sao cô có thể tin chắc rằng tôi ghét cô ở cùng một chỗ với Vi Vịnh Phong? Vi Vịnh Phong trong mắt hai cô và Chu Như Ngọc xem như là báu vật. Nhưng đối với tôi, tôi nói thật, anh ta còn không bằng cái rắm Cao Mỹ Kiều nhìn cô trầm chầm, chầm, nhìn biểu cảm trên mặt cô mà đoán lời cô nói có phải thật hay không. Vẻ mặt của đường Nhã Phương vẫn rất bình tĩnh, không có một tia trột dạ hay là cắn rứt lương tâm gì cả. Cao Mỹ Kiều câu mày. Nếu không phải cô thì là ai? Vậy thì cô nghĩ sẽ là ai? Đường Nhã Phương hỏi ngược lại cô. Cao Mỹ Kiều nhíu mày suy nghĩ một lúc. Rồi đột nhiên mở to mắt. Là Chu Như Ngọc. Đường Nhã Phương cười. Xem ra cô cũng không ngốc. Chu Như Ngọc bây giờ đã quay trở lại giới giải trí. Cô ta đang ngốc đầu dậy. Người cô ta không muốn bỏ qua là tôi với cô. Cao Mỹ Kiều tròn mắt nhìn cô. Đường Nhã Phương nhún vai. Vì vậy, chuyện này chắc chắn là do Chu Như Ngọc làm. Cô đã tìm nhầm người rồi. Nói xong. Đường Nhã Phương đứng lên, vì những gì nên nói cô cũng đã nói hết rồi, không còn việc gì phải ở lại nữa. Cô xoay người rời đi, đúng lúc này, Cao Mỹ Kiều gọi cô. Đường Nhã Phương Cô dừng lại, quay đầu, thấy cô ta cũng đứng lên, ánh mắt lạnh như băng, môi khẽ mở. Có muốn hợp tác với tôi không? Đường Nhã Phương kinh ngạc nhướng mày. Hợp tác ư? Vậy là cậu đồng ý với cô ta rồi. Tống An Nhi hỏi. Không có. Đường Nhã Phương lắc đầu. Mình đâu phải loại ăn no rừng mỡ khi không chuốc thêm phiền toái vào người. Đúng thế. Lê Mẫn Nhi nhấp một ngụm rượu rồi nói tiếp. Tiếp theo, Cao Mỹ Kiều với Chu Như Ngọc nhất định sẽ như chó với mèo lao vào cắn xé nhau. Còn chúng ta chỉ việc đứng ngoài xem trò vui thôi. Đúng vậy, đúng vậy. Tống An Nhi gật đầu đồng ý. Lê Mẫn Nghi và Đường Nhã Phương nhìn nhau cười, sau đó uống cạn rượu trong ly, rồi quay đầu nhìn cánh cửa đang đóng chặt, khẽ cau mày rồi lẩm bẩm. Tại sao vẫn chưa tới? Tống An Nhi nghe được câu này, không khỏi cảm thấy thú vị. Cậu đang đợi Lục Đình Chiêu phải không? Lê Mẫn Nhi quay lại, bắt gặp ánh mắt hứng thú của Tống An Nhi và Đường Nhã Phương, cô nhớ mày và thẳng thắn thừa nhận. Ừm, tớ đang đợi anh ấy. Trời má, cậu thực sự đang đợi anh ta sao? Tống An Nhi hiển nhiên bị sự thẳng thắn của cô làm cho hoàng sợ. Cậu cũng gọi Lục Đình Chiêu đến đây sao? Đường Nhã Phương hỏi. Ừm. Tớ nghĩ là chỉ có ba chúng mình thôi thì hơi nhàm chán, vì vậy tiện thể tân ca nên tớ rủ anh ấy luôn. Đường Nhã Phương liếc nhìn cô một cái, sau đó nhẹ nhấp một ngụm rượu, không nói lời nào. Một giờ sau, Lương Phi Mạc đến đón Tống An Nhi về nhà. Hai giờ sau, Lục Đình Vĩ cũng đến. Ba giờ sau, Lục Đình Vĩ và Đường Nhã Phương rời đi trước, để lại Lê Mẫn nghi ngồi lại một mình. Trước khi Đường Nhã Phương đi, cô đã rủ cô ấy đi cùng nhưng bị từ chối. biết rằng cô ấy phải đợi Lục Đình Chiêu. Đường Nhã Phương thở dài và rời đi trước, không muốn ép buộc cô ấy. Sau khi đường Nhã Phương và những người khác đều đi khỏi, Lê Mẫn Nghi trực tiếp gọi điện cho Lục Đình Chiêu. chương 318 Là cầm thú chứ không phải là con người. Điều tồi tệ mà cô đáng lo ngại nhất đã xảy ra. Nhìn người đàn ông mình thích đi cùng người phụ nữ khác. Lê Mẫn Nghi không biết phải làm gì. Bây giờ tâm trạng của cô được miêu tả bằng những từ như là ngột ngạt, buồn tủi và hơi khó thở. Đôi mắt cô trở nên ươn ướt, ướt, nhưng cô vẫn cố nén một nụ cười và nói. Anh về rồi à? Nghe thấy tiếng nói, hai người đang nói chuyện lúc này mới nhìn lên, nhìn thấy cô thì sững sờ. Lục Đình Chiêu phản ứng đầu tiên, ngạc nhiên hỏi. Sao cô lại ở đây? Lê Mẫn Nhi nhún vai. Anh không trả lời điện thoại. Tôi nghĩ rằng có chuyện gì xảy ra với anh nên vì vậy tôi mới đến đây xem thử. Không trả lời ư. Lục đình chiêu cau mày, sau đó sờ tất cả các túi trên người, rồi cười cười xin lỗi cô. Tôi xin lỗi, tôi quên mang theo điện thoại di động. Không sao. Lê Mẫn Nghi mỉm cười, nhưng nụ cười này không qua được mắt anh. Cô chuyển tầm mắt sang người phụ nữ trong vòng tay anh. Một tia lạnh lùng thoáng qua mắt cô, nụ cười dĩu cờ xuất hiện nơi khóe môi. Tối nay anh cho tôi leo cây là vì đi cùng cô gái này à? Nghe đến đây, Lục Đình Chiêu mới nhớ lại việc anh đã đồng ý với cô. Đầu tiên anh mỉm cười xin lỗi cô, sau đó giải thích. Không phải tôi cố ý không đi mà là Hình Lan không được khỏe, nên tôi đưa em ấy đến bệnh viện và quên mất đã đồng ý với cô về buổi hẹn tối hôm nay. Hình Lan ứ? Lê Mẫn Nghi khẽ những mày, trong mắt cô hiện lên một tia diễu cợt, hô lên một cách chiều mến. Nhạy cảm nhận ra sự không hài lòng của cô, Trần Hình Lan trong vòng tay của Lục Đình Chiêu vội vàng nhít chân sang một bên. Cố gắng rút khỏi sự giúp đỡ ân cần của anh, nhưng thân thể vẫn chưa hồi phục, chân Trần Hình Lan mềm nhũng, suýt chút nữa ngã xuống. May mắn thay, Lục Đình Chiêu nhanh tay lại mắt, nhanh chóng đỡ cô ta lại. Em đã làm gì vậy? Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng và giọng nói quan tâm của Lục Đình Chiêu, lòng ghen tị và bất mãn trong đáy lòng Lê Mẫn Nghi cứ cuộn trào lên. Sắc mặt của Lê Mẫn Nghi chìm xuống. Lạnh lùng nhìn Trần Hình Lan. Trần Hình Lan gần như không đứng vững nắm lấy cánh tay của Lục Đình Chiêu, cười yếu ớt với anh. Em không sao. Sau đó, cô ta ngừng đầu lên và bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Lê Mẫn Nghi, gần như bị sốc, trong tiềm thức muốn thả cánh tay của Lục Đình Chiêu ra. Tay chưa kịp thả tay ra thì cả người cô ta đã bay lên khỏi mặt đất. Hóa ra là lục đình chiêu bế cô ta lên. Cô ta nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của anh trong sự ngạc nhiên. Chỉ nghe anh nhẹ nhàng nói. Tôi sẽ đưa em vào, để em không bị ngã nữa. Sự dịu dàng của anh khiến cô ta hơi rung động. Hạ tầm mắt xuống để che đi cảm xúc trong lòng. Nhẹ giọng đáp. Ừm, um, cảm ơn anh. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt Lê Mẫn Nghi. Như một nhát dao cứa vào tim cô một cách mãnh liệt Đau, rất đau Lục Đình Chiêu ôm Trần Hình Lan đi ngang qua cô tựa Như cô không tồn tại ở đó Lúc này cô nghe được Trần Hình Lan thì thầm Mẫn nghi, thật xin lỗi Thật xin lỗi sao? Lê Mẫn nghi cười nhạo, nhớ mày Cô quay người và đi về phía họ Lục Đình Chiêu đang cầm chìa khóa và mở cửa một cách khó khăn Lê Mẫn nghi đi qua và trực tiếp lấy chìa khóa Để tôi mở cho. Sau đó, cô mở cửa ra. Lục Đình Chiêu ôm Trần Hình Lan đi vào trước. Cô đi theo sau. Lục Đình Chiêu nhẹ nhàng đặt Trần Hình Lan xuống ghế sofa. Rồi quay lại nhìn Lê Mẫn Nghi đang bước vào. Chân mày hình kiếm anh hơi nhướng lên. Muộn như vậy mà cô chưa về. Ba cô không nói gì à? Ông ấy có thể nói gì chứ? Tôi đã nói với ông ấy tôi đang ở cùng với anh. Lê Mẫn Nghi nói một cách thờ ơ. Sau đó bước đến và ngồi bên cạnh Trần Hình Lan. Cô nhìn khuôn mặt tái nhợt của Trần Hình Lan, hơi nhíu mày, quan tâm họ. Hình Lan, cô bị sao vậy? Vừa rồi mới vẻ mặt lạnh lùng không vui nhưng hiện tại lại thân thiện như vậy. Sự thay đổi này khiến Trần Hình Lan có chút bối rối, thậm chí còn nghĩ rằng mẫn nghi có chút hơi đáng sợ. Nhưng Trần Hình Lan vẫn mỉm cười và trả lời thành thật. Viêm dạ dày, kèm theo nôn mửa. Nếu không phải là anh Đình Chiêu phát hiện kịp thì chỉ sợ tôi mất nước và bị bất tỉnh rồi. Sau đó, cô nhìn Lục Đình Chiêu, đôi mắt đầy biết ơn, Lê Mẫn Nghi mỉm cười. Cô là bạn của tôi, Đình Chiêu là bạn trai tôi, anh ấy giúp cô cũng là điều thường tình. Ý tứ đằng sau câu nói này, trừ khi một kẻ ngốc mới không hiểu dụng ý của nó. Lục Đình Chiêu hơi nhướng mày, cảm thấy vừa rồi hình như cô đang ghen, Trần Hình Lan ngượng nghịu cười. Cúi đầu nói nhỏ. Mẫn nghi, tôi xin lỗi. Làm cô không vui rồi. Lê Mẫn nghi vẫn mỉm cười nhẹ nhàng. Không, tôi không khó chịu. Tôi thậm chí còn rất vui vì bạn trai mình là một người tốt bụng như vậy. Anh nói phải không? Đình Chiêu. Cô quay sang hỏi Lục Đình Chiêu. Lục Đình Chiêu nhướng mày. Cô nói phải. Lê Mẫn nghi lướt nhìn anh. Sau đó thân thiết nói với Trần Hình Lan. Nếu cô cảm thấy không thoải mái, thì nghỉ ngơi sớm đi. Tôi với Đình Chiêu không làm phiền cô nữa. Trần Hình Lan yếu ớt cong môi. Được rồi, hai người về trước đi. Mặc dù cơ thể cô ta vẫn rất khó chịu và hy vọng rằng sẽ có ai đó ở bên cạnh mình lúc này, nhưng cô ấy vẫn có thể cảm nhận được. Họ là quan hệ bạn trai bạn gái. Cô ấy không thể cho chén yêu cầu một trong số họ ở lại với mình được. Lục Đình Chiêu lo lắng cô sẽ ở một mình. Không, tôi sẽ ở lại với em. Mẫn nghi cô về trước đi. Khi cô nghe tin anh ở lại với Trần Hình Lan, một tia tức giận hiện lên trong mắt Lê Mẫn Nghi làm sao cô có thể để họ ở chung với một phòng nhau được. Không, anh phải đi với tôi. Lê Mẫn Nghi yêu cầu một cách ngang ngược. Lục Đình Chiêu cũng có sự kiên định của riêng mình. Hình Lan quá yếu. Trong trường hợp lỡ có chuyện gì xảy ra, cả hai chúng ta đều phải chịu trách nhiệm. Nhìn thấy sự không hài lòng trên khuôn mặt của Lê Mẫn Nghi, Trần Hình Lan nhanh chóng nói với Lục Đình Chiêu. Anh Đình Chiêu, em không sao, em có thể tự chăm sóc cho mình được. Lục Đình Chiêu tức giận liếc cô một cái. Em còn không đứng vững thì làm sao có thể tự lo cho mình được. Trần Hình Lan thực sự muốn anh ở lại với cô ta, nhưng cô ta nhìn Lê Mẫn Nghi một cách rụt rè. Lê Mẫn Nghi quay đầu lại và liếc nhìn cô, sau đó lại nhìn Lục Đình Chiêu, cô biết rằng cô không thể buộc anh về cùng với mình. chương 319, tôi muốn đưa bạn trai về nhà. Trần Hinh Lan nhìn màn đấu khẩu giữa bọn họ, ánh mắt cô ta trở nên u ám, bèn đứng lên, nhẹ nhàng nói. Em hơi mệt, nên xin phép về phòng trước. Nghe vậy, Lục Đình Chiêu vô thức hỏi cô. Em có cần tôi vào giúp không? Lục Đình Chiêu Lê Mẫn Nghi la lên Có chuyện gì vậy? Lục Đình Chiêu ngơ ngác Nếu cần giúp gì thì tôi sẽ là người giúp Anh thân đàn ông con trai vào phòng đàn bà con gái có thích hợp không hả? Lê Mẫn Nghi tức giận liếc anh một cái Sau đó bước tới và đưa tay đỡ Trần Hình Lan Nhưng cô ta lại né tránh sự giúp đỡ của cô Lê Mẫn Nghi cau mày, Hai tay cô ấy cứ như vậy cứng đơ giữa không chung Trần Hình Lan nhận ra mình có hơi quá đáng, cô ta nhanh chóng nặn ra một nụ cười và giải thích. Mẫn nghi, cô và anh Đình Chiêu quay về đi, em ở một mình cũng không sao. Lê Mẫn nghi lặng lẽ nhìn cô, nếu cô không nhìn nhầm thì có thể thấy rõ sự chán ghét lóe lên trong mắt Trần Hình Lan. Trần Hình Lan ghét cô sao? Lê Mẫn nghi cắn môi, thản nhiên liếc nhìn Lục Đình Chiêu, trong lòng có lẽ đã đoán được điều gì đó. Vì vậy, cô ấy cười dạng dữa. Vậy cũng được, Đình Chiêu và tôi sẽ về trước. Nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi. Nói xong, cô quay người đi tới chỗ Lục Đình Chiêu lướt mắt một cái, lộ ra vẻ không được quyền từ chối. Lục Đình Chiêu, chúng ta về trước đi. Nhưng Lục Đình Chiêu lo lắng việc Trần Hình Lan ở nhà một mình. Lê Mẫn nghi không cho anh cơ hội do dự hay băn khoăn gì cả, trực tiếp nắm lấy tay anh kéo ra cửa. Lê Mẫn Nhi, cô đang làm gì vậy? Lục Đình Chiêu kéo tay cô ra, vẻ mặt có chút không vui. Lê Mẫn Nhi quay đầu lại, nhìn thoáng qua anh rồi dừng lại trước người Trần Hình Lan đang đứng trước đó không xa. Một tia sáng nhanh chóng xẹt qua trong mắt cô. Quay người lại, bước tới nắm lấy cả vạt của anh và kéo tới một cách rất khoát. Anh không thể không chúi người về phía trước. Tiếp đó môi anh nhanh chóng chạm vào môi của cô. Đồng tử của Lục Đình Chiêu giãn ra. Phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp với nụ cười danh mãnh của cô. Cô lùi lại, mắt liếc nhìn bóng dáng mảnh mai đang đứng đằng kia, nở nụ cười dạng dỡ. Tôi chỉ muốn đưa bạn trai về nhà. Giọng cô không nhẹ cũng không nặng, mọi người ở đây đều nghe thấy. Lục Đình Chiêu không ngờ rằng cô sẽ đột ngột hôn mình. Có chút mơ hồ nên tùy ý để cô dắt đi. Lê Mẫn Nghi mở cửa và dắt anh ra, sau đó quay đầu lại nhìn Trần Hình Lan đang ở trong nhà, khóe mũi cong lên. Hình Lan, chắc cô cũng rất ghét kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm của người khác, mong cô đừng trở thành loại người mà chính mình ghét bỏ. Nói xong cô bước ra ngoài, cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, căn phòng rơi vào khoảng im lặng chết người, Trần Hình Lan nhìn cánh cửa đang đóng chật kia, ánh mắt trở nên ảm đạm. Đôi môi tái nhật mím chặt lại. Lúc này ở bên ngoài cửa, Lê Mẫn Nhi và Lục Đình Chiêu tròn mắt nhìn nhau, bầu không khí có vẻ hơi ngột ngạt một chút. Cuối cùng, Lục Đình Chiêu bất lực thở dài. Tôi thực sự thua cô. Giọng điệu của anh lại có vẻ bất lực nhưng lại hiện rõ sự cương triều. lâm Mẫn Nghi mím môi nhếch mép cười đưa tay lên vỗ vỗ vai anh. Nè nhóc không phải là tôi đang giúp anh sao? Anh nói thử xem thân đàn ông con trai mà buổi tối lại ở nhà phụ nữ độc thân. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì ra thể thống gì nữa? Lục Đình Chiêu nhìn cô một cách lạnh lùng sau đó đi thẳng tới mở cửa. Khi cửa vừa mở Lê Mẫn Nghi đã lao vào bên trong Tối nay tôi sẽ ở đây Lục Đình Chiêu nhìn cô như thể Cô đang ở nhà riêng của mình Cô tự nhiên mở tủ giày lấy đôi dép Đi trong nhà ra mang vào Thủng thỉnh chạy thẳng vào trong Anh cười bất lực Chính ai vừa nói đàn ông con trai buổi tối Ở cùng với phụ nữ độc thân là không tốt Hiện tại chính cô lại đang làm gì đây Lục Đình Chiêu lắc đầu bất lực Trong mắt anh có sự cương chiều Mà thậm chí bản thân anh còn không phát hiện ra Sau bữa tiệc từ thiện, Đường Nhã Phương bắt đầu chuẩn bị cho buổi họp báo ra mắt bộ phim mà Công ty Giải trí Thời đại và Tập đoàn Giải trí Hoàng gia cùng nhau hợp tác. Kịch bản của bộ phim cô đã đặc biệt yêu cầu biên kịch sửa đổi trước đó. Sau khi xem xong, Lục Đình Vĩ rất hài lòng và giao toàn quyền chuẩn bị phim cho Thời đại. Dù sao thì Thời đại được Lục Đình Vĩ thu mua lại, bên ngoài có thể thấy do lương phim mà quản lý toàn bộ. Nhưng thực tế nó vẫn được coi là một phần của Tập đoàn Giải trí Hoàng gia, vì vậy, cho dù là hoàng gia hay thời đại chuẩn bị cho bộ phim thì cũng không có khác biệt là mấy. Nhưng đạo diễn Phùng Phong, một đạo diễn có tiếng đã hợp tác cùng tập đoàn giải trí hoàng gia từ lâu là một đạo diễn rất giỏi nhưng đặc biệt rất khắt khe. Nhưng bất kỳ bộ phim nào được thực hiện qua bàn tay của ông ấy đều chắc chắn gây được tiếng vang lớn trong ngành điện ảnh. Doanh thu phòng vé lúc nào cũng cao, thường xuyên đoạt được giải trong các cuộc vinh danh phim. Khi hẹn gặp vị đạo diễn Phùng Phong này, Đường Nhã Phương đặc biệt tìm một quán cà phê đẹp. Cô đến quán cà phê từ sớm. Chờ đợi vị đạo diễn tài năng trong truyền thuyết Nhưng điều mà cô không bao giờ ngờ Tới là khi Phùng Phong đến lại mang theo một người Mà Đường Nhã Phương không bao giờ muốn gặp Phó Giám đốc đường Cô không phiền nếu tôi dẫn thêm người tới đúng không? Phùng Phong lễ phép hỏi Đường Nhã Phương hơi nhớ mày Không phải hỏi câu rất vô nghĩa sao Đã mang theo người đến rồi mới hỏi ý kiến cô không phải quá giả chân hay sao Cô ấy chưa kịp trả lời thì người mà Phùng Phong dẫn theo đã lên tiếng trước Đạo diễn Phùng, anh không phải nói đùa hay sao? Phó giám đốc đường và tôi là chị em sao cô ấy lại để ý được chứ? Chị em ư? Đường nhã Phương nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ đầy vẻ châm chọc nhìn người phụ nữ bên cạnh Phùng Phong. Không sai, cô ta là Chu Như Ngọc, người mới quay lại giới giải trí cách đây không lâu. Hai người là chị em sao? Phùng Phong ngạc nhiên nhìn đường nhã Phương, sau đó nhìn Chu Như Ngọc. Cười khúc khích. Vậy mà cả hai trông chả giống nhau chút nào. Nhìn vẻ mặt của Phùng Phong, dường như ngay từ đầu không biết mối quan hệ giữa cô và Chu Như Ngọc. Vì vậy đừng nhã Phương cảm thấy thoải mái hơn một chút. Cô mỉm cười. Đạo diễn Phùng, chúng tôi không phải chị em ruột. Mẹ cô ấy là mẹ kế của tôi. Ô. Phong kêu chật nhận ra, sau đó cười nói. Không sao. Dù gì cũng là chị em. Đường Nhã Phương chỉ cười không nói gì. Cô nhìn sang chu như ngọc thì thấy rằng cô ta đang nhìn chằm chằm vào mình. Ánh mắt có chút xấu xa. Cô không thèm để ý. Quay sang chào hỏi Phùng Phong và mời ông ngồi xuống. Rồi gọi người phục vụ. Cảm thấy đây là thời điểm thích hợp. Đường Nhã Phương lấy trong túi ra một tập tài liệu. Cô đem tài liệu đặt đưa cho ông ấy. Đạo diễn Phùng. Đây là các sắp xếp và quy trình của buổi ra mắt sắp tới. Ông xem có gì cần phải chỉnh sửa cái gì không? Đạo diễn Phùng nhận lấy, mở ra, cẩn thận xem qua. Đường Nhã Phương nhấp ngụm nước, yên lặng chờ ông đọc xong tài liệu. chương 320 Lòng căm thủ mạnh mẽ Đã đến lúc rồi. Đường Nhã Phương đem tập tài liệu bỏ vào trong túi. Trong đầu không ngừng hiện lên những lời này. Cô mím môi, sau đó ngước mắt nhìn Phùng Phong, khẽ cười. Đạo diễn Phùng Có việc gì ông cứ nói đi. Phùng Phong do dự một chút. Thật ra tôi muốn đề cử một người với cô. Đường Nhã Phương nhíu mảy. Ông muốn đề cử người bên cạnh ông, cô chu như ngọc sao. Phùng Phong xấu hổ cười cười. Phó giám đốc đường thật là thông minh, cô đã nhìn ra được ý đồ của tôi. Đường Nhã Phương mỉm cười, sau đó nhanh khép lại nụ cười. biểu hiện nghiêm túc, giọng điệu hơi mạnh mẽ nói. Thật xin lỗi đạo diễn Phùng, ông biết đấy các diễn viên cho bộ phim này đã được chọn xong, tạm thời không thể thay đổi ai được. Điều này là không công bằng đối với các diễn viên đã chọn trước đó. Tôi biết điều này. Phùng Phong gật đầu, rồi nói. Tôi và nhà sản xuất lựa chọn diễn viên tùy theo nhu cầu vai diễn, mỗi người đều rất phù hợp với từng vai diễn trong phim. Tôi hiểu tạm thời không thể thay đổi bất cứ diễn viên nào. Vậy ý ông là gì? Nếu ông ấy hiểu được như vậy, tại sao lại đề cử Chu Như Ngọc? Cô thực sự không hiểu. Tôi muốn khuôn mặt cô ấy xuất hiện trong phim, dù chỉ có một cảnh quay cũng được. Có một cảnh quay cũng được. Yêu cầu thấp như vậy sao? Có vẻ như Phùng Phong rất muốn đưa Chu Như Ngọc vào bộ phim này, đường nhã Phương nhìn Chu Ngọc cười khẽ. thật ra Chị cũng có thể tự mình đến xin tôi, không cần phải phiền đến đạo diễn Phùng như thế. Chu Như Ngọc ánh mắt nhanh chóng hiện lên một tia nham hiểm, nhưng ngoài mặt lại nở nụ cười, giọng điệu tỏ ra rất có lỗi nói. Nhã Phương, không phải chị không muốn tự mình đến tìm em, chị chỉ sợ bị người ta nói nhờ vào quan hệ mới có cơ hội được một vai diễn trong phim. Đó là lý do tại sao chị nhờ đạo diễn Phong ra mặt giúp chị, em đừng giận người chị gái này nha. Chị gái ư, đừng nhã Phương chế nhạo. Thật xin lỗi, tôi không có chị gái. chu Như Ngọc liếc nhìn Phùng Phong, sau đó lo lắng nói với cô. Nhã Phương, chị biết là em đang giận người chị gái này, lần sau chị nhất định sẽ không nhờ người khác giúp đỡ, mà nhất định sẽ đến tìm sự giúp đỡ của em trước nha. Cô ta như này là đang làm nũng trước mặt đạo diễn Phùng, mua diễn cảnh tình cảm chị em thân thiết hay sao? Thật là nực cười. đường nhã phương trực tiếp đứng dậy cười xin lỗi với phùng phong xin lỗi đạo diễn phùng tôi có thể không giúp được yêu cầu này của ông nếu không có chuyện gì nữa tôi xin phép về công ty trước dứt lời cô cầm túi sách bước đi còn lại phùng phong với vẻ mặt sững sờ và chu như ngọc với khuôn mặt giận dữ cô ta nhìn trầm trầm vào đường như ngọc đang mở cửa bước ra vẻ thù hận hiện lên trong mắt không còn che giấu nữa đường nhã phương Hãy chờ xem, đến một lúc nào đó tôi sẽ làm cô phải khóc ra máu. Sau đó, cô hít một hơi thật sâu, quay đầu lại, vẻ mặt có lỗi nhìn đạo diễn Phùng. Đạo diễn Phùng, tính cách em gái tôi trước giờ như vậy, ông cũng đừng có giận em ấy. Phùng Phong cười lắc đầu. Tôi không có giận, Phó Giám đốc Đường là một người rất cá tính, làm cho người ta yêu mến. Mặc dù cô ta chẳng ghét đường nhã phương về tất cả mọi thứ, nhưng cô ta vẫn phải giả vờ yêu thích em gái mình và nói. "Vâng, mặc dù chúng tôi không phải là chị em ruột, nhưng tôi cũng rất thích em ấy." Phùng Phong mỉm cười. Xem ra cô là một người chị rất tốt. Thật không dám nhận. Chú Như Ngọc dịu dàng cười, cúi đầu che đi tia hung ác trong mắt. Phùng Phong cảm thấy được tình cảm chị em hai người thân thiết nên nói với cô ta Chu như Ngọc, như thế này đi, đến lúc đó cô cứ đến phim trường, tôi sẽ tạm thời sắp xếp một vai diễn để khuôn mặt cô có thể xuất hiện trong phim. Chu như Ngọc vui mừng, nhưng lại làm ra vẻ mặt ngại ngùng. Tôi sợ điều này không tốt lắm đâu, em gái tôi, tôi sợ em ấy. Không sao đâu, việc này tôi lo liệu được. Phùng phong vỗ vai cô trấn an. Vậy thì, cảm ơn ông. Đạo diễn Phong Chu như ngọc cúi đầu, khóe môi cong lên một nụ cười mãn nguyện, chỉ cần có thể lộ mặt trong bộ phim của đạo diễn Phùng Phong, dù chỉ là thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng đã được tính là một diễn viên trong phim. Đường Nhã Phương quay lại công ty và đem thông báo các nhiệm vụ bố trí, sắp xếp phim trường giao cho bộ phận phía dưới, sau đó đi vào văn phòng của Lê Na. Quản lý Lê, tôi đã gặp đạo diễn Phùng. Ông ấy đem toàn quyền sắp xếp hội nghị ra mắt lần này giao cho chúng ta. Đường Nhã Phương nói với Lena về cuộc gặp vừa rồi giữa cô và đạo diễn Phùng. Lena gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Tháng này cũng không còn bao nhiêu ngày nữa. Trước tiên là tìm địa điểm, sau đó dựng phim trường. Đường Nhã Phương cười. Vâng, tôi đã sắp xếp xong mọi chuyện. Nghe vậy, Lena không khỏi cười thầm. Tôi biết giao việc này cho cô là không sai mà. Đó cũng là do quản lý như cô đã tin tưởng tôi. Hai người mỉm cười với nhau, không hiểu sao lại có cảm giác như những người bạn thân nhiều năm. Lena nhẹ nhàng ho khan một tiếng, sau đó do dự, hỏi. Trước đó chuyện cô với nghiêm ninh là sao vậy? Chính là scandal đó. Đường nhã Phương cười đáp Câu trả lời của cô có nghĩa là không muốn nói thêm về việc này nữa. Vì vậy Lena cũng không hỏi gì nữa, nửa đùa nửa thật nói. Thật tốt quá, tôi cũng muốn dính tin đồn với các ngôi sao lớn. Đường Nhã Phương nhún vai, tỏ vẻ bất lực. Quản lý à, đây không phải chuyện tốt đâu. Lena nghĩ đến ngày mà scandal nổ ra, trên mạng gần như tràn ngập những lời lẽ không hay đối với đường Nhã Phương. Tất cả đều là từ fan của cậu ngôi sao kia. Lena nhướng mày, nghiêm túc nói. thật sự không phải là chuyện tốt thật. Đường Nhã Phương cười không nói gì, sau đó Lena hỏi: Khi nào An Nhi quay lại làm việc vậy? Chắc là mấy ngày sau. Đường Nhã Phương thực ra cũng không rõ, chỉ là nói đại cho qua chuyện. Lena gật đầu nói: Thế à, không còn việc gì nữa cô có thể đi được rồi. Đường Nhã Phương cười gật đầu, sau đó xoay người rời khỏi văn phòng. Cô trở lại bàn làm việc của mình, Nam lập tức nghiêng người sang cô. Chị Nhã Phương, em e rằng buổi ra mắt phim lần này em nên trực tiếp đến phim trường. Tại sao? Đường Nhã Phương vừa đang bật máy tính vừa liếc nhìn cậu ta, nhưng thật ra cũng không cần hỏi. Cậu ta muốn tới phim trường, chắn chắn là vì yêu thích ngôi sao nào đó. Bởi vì... Nam cúi đầu xấu hổ cười. Em muốn nhìn thấy nữ thần của mình. Nữ thần sao? Đường Nhã Phương kinh ngạc những mày, nghĩ lại những ngôi sao tham gia trong phim này. Một cái tên nhanh chóng hiện lên trong đầu cô. Cô ngập ngừng hỏi. Nữ thần của cậu không phải là Tần Dĩ A đó chứ? Sau khi cô ấy hỏi câu này, Nam lại càng xấu hổ hơn, nói nhỏ. Dạ. Đường Nhã Phương bật cười thành tiếng. Thật có mắt chọn thần tượng nha, Tần Dĩ An chính là người xinh đẹp, da trắng, chân lại dài, đây là tất cả những điều mà hầu hết đàn ông cảm nhận và trở nên thần tượng cô ấy. Cảm ơn các bạn vì đã xem, mọi người nhớ bấm đăng ký kênh để nghe nhiều chuyện hay nhé. Mọi người muốn nghe chuyện gì thì bình luận cho mình biết nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.